Trường 3666, đợi đã, Đông Phương Xá Nguyệt từng muốn bón sữa, nhưng Diệp Nạc vừa uống sữa mẻ, cảnh giới và lực sinh mệnh của cô ta liền tiêu hao điên cuồng. Một khi tiểu Diệp nặc đối bụng thì sẽ ngất xỉu. Từng có một lần Diệp lần đói ngất đi, mấy ngày liền cũng không tỉnh lại. Thực sự sợ muốn chết, mấy vị sư tỷ liền đi khắp nơi tìm đồ ăn cho Diệp nặc chỉ Nạc. Là... Cảnh giới của họ quá thấp, rất khó sinh tồn ở thần giới. Đông phương xá nguyệt xót xa, nặc nhị, là mẹ vô dụng. Ngay cả cho con ăn một bữa no cũng không làm được. Khóe mắt hơi ướt, tiểu diệp nặc nở nụ cười ngây thơ, đưa tay lau nước mắt của đông phương xá nguyệt. Mẹ đừng khóc, nặc nhi không đói. Nữa, mẹ, nặc nhi buồn ngủ quá, nói xong. Đôi mắt to chớp chớp, thấy sắp ngất đi, Đông Phương xá Nguyệt kinh hãi, "Nặc Nhi, đừng ngủ, không màng đến tình trạng sức khỏe của mình, vội." Vang bón sữa cho Diệp Nặc. "Tiểu Diệp, Nặc ti sữa theo bản năng hai cái." Đông Phương xá Nguyệt liền ngất xỉu. "Hu hu hu, mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ không cần Nặc Nhi nữa phải không? Mẹ, tiểu Diệp nặc giật lắc đông phương xá nguyệt nằm ngã dưới đất Đôi mắt của Diệp Bắc minh đỏ bừng Sông mũi cay cay Không ngờ con gái ở thần giới khổ sở như vậy Một tiếng trầm bức vang lên Căn phòng tối tăm chưa đến 10 mét vuông bị đạp mờ Mấy người đàn ông đi vào Người đàn ông trung niên dẫn đầu cao mày Mẹ kiếp chết rồi Thật xui xẻ on Một gã đàn ông dâu cá chê ngồi xuống bên cạnh đông phương xá nguyệt, thăm dò hơi thở. Của cô ta, chủ nhân, cô A còn có chút hơi thở, có lẽ không sống được bao lâu. Đừng, mẹ, mẹ đừng chết, con sẽ đi tìm mấy cô cứu mẹt, diệp mặc quà khóc lớn. Trên người tỏa ra hào quang, không biết lấy sức lực ở đâu ra, lại bế đông phương xá nguyệt đi ra khỏi phòng. đợi đã, Người đàn ông trung niên trận diệp nặc, bé con, bây giờ mày tìm người cứu mẹ mày cũng muộn rồi. Hay là chúng ta làm giao dịch, thế nào? Tao có cách cứu mẹ mày.